không biết Ly Hùng rất dứt khoát trả lời tứ già Người biết ta cũng biết Người không biết ta cũng không biết Tứ già cảm giác được hắn đang nói xạo Nhưng nếu hắn kiên trì nói như vậy Mình cũng không thể nào phản bác Ta hiểu Nàng cũng không truy vấn nữa Có lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều Đi ra khỏi tư phòng Tứ giả chậm rãi bước xuống cầu thang Câu trả lời của Lý Hùng Nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn Trên thực tế Đã nhiều năm trôi qua như thế Cô muốn trà Chỉ sợ là trà cũng không được Đi xuống dưới lầu Lý Nhận đã đứng chờ sẵn ở đó Hằng nội với tưởng dạ. Tà và mụ mụ Đã nói chuyện xong rồi Hy vọng có thể mau chóng có kết quả Tứ giả Người và bà bà đã nói những gì Không có gì Tưởng giả lắc đầu Nói chuyện về mẫu thân mà thôi Đêm đó hai người ở lại Lý Gia Ngày thứ hai mới trở về nhà trọ Mọi người đều đang làm chuẩn bị cùng chờ đợi quyết tự chỉ thị lúc này đây Thời gian cực nhanh Ngày một tháng năm Thời gian quyết tự chỉ thị đã tới Nói cho chính xác là rạng sáng không giờ ngày 1 tháng 5 Khu rừng số 6, một mảnh tịch liêu Tuy đòi cách ưu ảnh sườn cốc, khu thắng cảnh du lịch rất gần Đều thuộc về lưu vực sông Uyển Thiên Nhưng các khu rừng không có một bóng người Cũng không tìm thấy tung tích kiểm lâm đâu cả Có thể dễ dàng tiến vào bên trong khu vực chính phủ quy hoạch Đều là do lực ảnh hưởng của nhà trọ Khu rừng số 6 phi thường rộng lớn, trồng rất nhiều loại cây cối, trong đó dùng cây hòa, ngô đồng làm chủ, đồng thời cũng có đại lượng thảm thực vật cùng ngành đua khoe sắc. Nhưng càng tiến sâu vào bên trong lại càng cảm giác hoang vu và héo rũ. Cây cầu thứ nhất cách nơi này đại khái khoảng 1 km. Quan phụ hát đi lại trong rừng cây, than thở diện tích nơi này quá rộng. Vừa quay đầu lại nói với mọi người: Hỏi lại một lần cuối, tất cả mọi người đều muốn cùng nhau đi tìm mảnh vỡ khí ước. Cho dù nơi đó có quỷ cũng không sao cả. Nhà trọ không có khả năng ngăn bài kết cục hẳn phải chết. Thần cốc tiểu giả tự mở miệng đầu tiên. Như vậy ở những cây cầu đó, chưa hẳn đều là bẫy rập nguy hiểm tới tính mạng. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lương Thanh Diệm nói, dù sao cả các khu rừng này không có nơi nào là an toàn tuyệt đối. Đến nơi đó không chân con tìm kiếm được nhắc nhở của Sình lộ. Về phần thanh niên kính mắt Thiện Phi, cung nữ nhân Tiêu Tuyết thì không có chủ kiến gì. Nghe theo Hoàng phủ hát, ba biện tinh lông lần thứ ba chấp hành quyết tự, cùng chấp nhận điểm này, cho nên không ai nói gì nữa. Mà hai ngày này. Mọi người không chỉ tìm kiếm manh mối ở khu vực số 6, đồng thời ai cũng đều kiên kỵ cái chết của Mẫn, cho nên cũng làm chuẩn bị tương ứng. Lúc trước, Kim Đức Lợi nói, mừng rất yêu thích The Bells. Tuy khi đó Kim Đức Lợi đã hóa thành ác quỷ, lời nói của hắn cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Nhưng ít ra thứ một lần cũng tốt, tất cả điện thoại của mỗi người đều tại hết những album của The Bells bỏ vòng ái. Tình lòng thỉnh thoảng chú ý đến điện thoại di động của mình Chờ đợi tin nhắn thầm vũ gửi tới Vô luận như thế nào Hắn hy vọng thầm vũ có thể hết lòng tuân thủ lời hứa hẹn Dù sao, đó chính là sinh cơ Mà hắn dùng hai bàn tay nhóm máu để đổi lấy Trên tài thần cốc tiểu hứa giả tử Cầm một cái la bàn Tất cả mọi người đều theo sát nạn Sau khi trà ra những vụ án nàng phá được bên Nhật Mỗi người đều đem nữ nhân 21 tuổi này trở thành thần Những vụ án nàng phá ở nước Nhật Trên 99% đều đem hung thủ ra khởi tố Để mọi người không thể tin được Trên đời này thật sự có thần thám Trước mắt, cây cõi thật sự phi thường dày đặc Làm cho tầm nhìn của mọi người chịu ảnh hưởng không nhỏ Không có la bàn. Quá thật là rất khó tiến tới Thân gốc tiểu già tử vừa di động Đồng thời ý đến bốn phía xung quanh Cây như rậm rạp như vậy Rất thật là nơi ẩn nấp tuyệt vời của quỷ hồn Hơn nữa bây giờ còn là thời gian trạng sáng Nhưng cái không khí này Có thể nói trực tiếp làm phim kinh dị được rồi Càng tiến về phía trước Loài cảm giác này càng mãnh liệt Mọi người đều không tự chủ được Di sát vào bên cạnh nhau không ai dám thoát liệt đội ngũ ánh mắt không ngừng nhìn quanh tất cả cây cối thậm chí nhiều lần có người vì động tác của tâm lý cảm giác đã thấy được quỷ thế nhưng trên thực tế cây gì cũng không có mơ thiên vi bởi vì nhìn chầm chằm đằng sau lưng kết quả đi tới đi tới vì mà đâm vào một gốc cây ngô đồng gan người ngã nhào trên mặt đất chật vật cực kỳ hắn lập tức đứng lên quẩn bách nói ai trời ạ đau quá lương thiên diễn đi tới đỡ hắn dậy hỏi không sao chứ ừ, không có việc gì không có việc gì tiêu tuyết cũng đi tới nói người cẩn thận một chút thật là a nàng kêu to một tiếng làm ai cũng giật mình tuy nhiên lại không có quỷ xuất hiện làm sao vậy hoàng phụ hát hỏi tiểu tuyết người kêu cái gì chết chu, chuột chết tiêu tuyết chỉ vào một bộ phận của rễ cây ngô đồng nhóm đó một con chuột chết cực lớn nhìn xem xác thực là rất buồn nôn sinh nhờ Người đừng có dọa người có được hay không thiên vi oán giận nói cũng không phải là quỷ chuột chết mà thôi còn kêu lớn tới như vậy vạn nhất dẫn quỷ tới thì sao thế nhưng thế nhưng mà người ta sợ à. người nên tin tưởng quan phụ Hát nghiêm túc nhìn tiêu tuyết nói chuyện khinh khủng còn ở phía sau tiêu tuyết ta cảnh cáo người nếu lần sau người còn làm ra những hành động không thỏa đáng đặt mọi người vào nguy hiểm thì đừng trách chúng ta bỏ rơi người quyết tự chỉ thị là phi thường tàn khốc ta tuyệt đối sẽ không giúp đỡ người để làm liên lụy tới mọi người đâu Nhưng ta biết rồi. Tiêu Tuyết cúi đầu, thoat nhìn cảm giác cũng đang rất hối hận. Sau đó mọi người lại tiếp tục di chuyển về phía trước, Đề khái khoảng 20 phút thời gian, rốt cuộc nhìn thấy một mảnh đất trống trải. Đây là dãy đất thuộc về lưu vực sông Uyển Thiên, mà bên bờ sông có một cây cầu gỗ bắc qua. Bờ sông dài khoảng 6 7 mét có cây cầu dài khoảng 20 mét đây là cây cọc thứ nhất chúng ta tìm được Thân cấp tiểu giả tự bước tới một mặt của cây cầu nói như vậy bắt đầu đào đi như vậy bắt đầu như vậy bắt đầu đào đi người đào tìm được uh, mạnh vỏ khí hước thì tự mình thu lại nhưng như bị mọi người biết rõ tất nhiên sẽ xảy ra phân tranh ta cũng không hy vọng thời điểm chưa gặp quý nhưng mà mọi người lại tự giết hại lẫn nhau uh, trước tiên mọi người ở phụ cận đào xem Chú ý thành năm không nên quá lớn Đồng thời chú ý động tỉnh xung quanh Không nên để quỷ đi tới trước mặt mà không phát hiện Mà bây giờ mọi người Ai cũng có chung một vấn đề quyết tự chỉ thị nói rất lập lờ Nước đôi Chỉ nói là chung dưới mặt đất Nhưng mà vùi sâu bao nhiêu đây Lẽ ra sẵn đã chuẩn bị trước đó Sau người ở phụ cận cây cầu Bắt đầu đạo Vừa đào mọi người cũng đều chú ý tới một mặt khác của cây cầu và trừng rậm sau lưng. Giờ phút này, trong nhà thâm vũ. thâm vũ đã bắt đầu vẽ tranh. Hiện tại tuy là thời gian ràng sáng, nhưng đầu óc của nàng rất thành tính. Bởi vì A Hình đang dùng dao gọt trái cây đặt trên cổ nàng. thâm vũ tiểu thự mà của nàng dán sát vào thầm phủ nói hao hảo vẽ tranh đi còn có thời điểm gửi thư cũng đừng mong gửi thừa một đoạn nội dung nào bằng không thì ai nhỉ cái cổ sình đẹp này nhiều ra một vết cứa người nói có phải rất khó coi hay không ta biết rồi bức vẽ của thầm vũ có chút run rẩy nhưng nàng không dám dừng lại chút nào um, nghe lời Chỉ cần nghe chủ nhận mà nói, liền không có việc gì nha. Nói xong, A Hình bỗng nhiên hé miệng, vui ra cái đầu lưỡi trắng nõn bắt đầu liếm lên má thâm phố. Cái lưỡi đỏ không ngừng trượt lên trượt xuống trên mặt thâm phố, làm nàng cảm giác từng đợt ác hàn. Không, không muốn. A Hình vừa tiếp tục liếm vừa nói, chỉ là âm điều trở nên vô cùng quái dị cái gì không muốn cái gì không muốn người chính là tác phẩm nghệ thuật chủ nhân thích nhất a hình muốn vì chủ nhân mà hảo hảo trông chừng người thẳng đến khi chủ nhân triệt để có được người xâm phạm người rồi ngày người sẽ bị giải phẫu sẽ đến thâm vô cảm giác vô cùng khuất nhục thậm chí có thể nói so với lúc trước Mận và những đứa trẻ ở cùng nhị viện Nhục nhã cũng không thống khổ như vậy mà hai chân nàng không thể nào hoành tẩu Cho nên không thể đánh bại được A Hinh Nàng chỉ có thể để bản thân bị đùa bỡn. Hai cái đứa biến thái này Làm sao có thể tụ tập cùng một chỗ đây Thâm vụ biết rõ bản thân mình Nhất định phải tìm ra phương pháp Thoát khỏi mạ chứng của hai người này Nhưng trước mắt nàng không làm được dù sao vấn đề không thể đi lại là một chướng ngại rất lớn cho nên nhất định phải có người trợ giúp nàng nhưng hiện giờ tất cả mối liên lạc với chủng hộ đều bị a hình quản chế cái nữ nhân biến thái đó lúc nào cũng giám sát nàng một khi phát hiện nàng có dị thượng sẽ lập tức ra tay thằng vũ không nghi ngờ a hình có thể đơn giản giết chính mình mà không hề do dự Nàng và mộ dung thận, hai người biến thái Nếu không có một chút tâm tính nào của người thường. Suốt cuộc, bức họa thứ nhất đã vẽ xong Giao gọt trái cây lúc này mới được lấy ra A hình nhìn bức họa nói với thầm phủ: Thật mỹ lệ à, làm cho người ta cảm giác muốn hướng về Thực hâm mộ chủ nhân có thể ở tại nhà trọ Đáng tiếc ta phải giám thị người Nếu không thể thật sự cũng rất muốn tiến vào. Thân vũ đem hết năng lực, ngăn chặn, xúc động, muốn nổ mửa. Nàng cho rằng có lẽ mình nên thay đổi nghiên cứu tâm lý học, giao lưu với những tình biến thái trên thế giới hiện đại chính là một loại cực hình. Một dung thận và nữ nhân này rốt cuộc bị chuyện gì kích thích mà tâm lý bị thay đổi biến thái tới mức này. Vì cái gì nàng lại cảm giác hai người này so với mình, Càng giống như quan hệ đoạn luân sinh ra bậc hòa thâm vũ cẩn thận nghĩ lại Biến thái Nàng thật sự có tư cách chỉ trích hai người đó sao Hành vi của nàng trước đây Đối với chân chủ hộ Có cái gì khác biệt so với biến thái hà uy hà Tiêu Mỹ Nhưng người này cùng nàng hoàn toàn không oán cựu Nhưng vì thí nghiệm tính người Phi thể nghiệm sở thuyết Thế giới xinh đẹp của mộ trùng thần Nàng dùng phương thức tàn nhẫn sát nhân hại bọn họ Mặc dù không phải nàng tự mình đồng thủ Nhưng mà so với mình tự động đồng thủ Thì không có nhân tính hơn nữa Ly nhận vì tưởng dạ Không tiếc tiêu trừ sạch và lực quyết tự chí thị Làm sâu trong nội tâm của thầm phủ Cảm thấy rất rung đồng Nàng bắt đầu tin tưởng Nhân tính cũng có một mặt tốt đẹp Cũng không phải chỉ có làm cho nhân tính của người khác trở nên vặn vẹo Mới có thể cảm thấy chính mình trở nên xinh đẹp theo như lời mộ dung thần nói Tất cả chỉ đại biểu cho nội tâm hắn mà thôi Nhưng thiền Ngát không phải có thể phân biệt rõ ràng rành mạch như thế Nếu như lúc trước không phải mộ dung thần mà là người như lý ẩn xuất hiện trước mặt nàng Có lẽ nàng cũng không phải phạm nhiều tội nghiệp tổn thương nhiều người vô tội như vậy Nàng ngước nhìn bức họa trong nội tầm yên lặng nói Biện tình lòng, nhất định phải sống sót Nếu như người có thể sống sót, coi như là ta chuột tội Sáu người đào rất lâu, nhưng vẫn không đào lên được cái gì Đương nhiên ai cũng hoài nghi có phải đói phương đang tư tạng hay không Nhưng muốn một bên chú ý quỷ hồn Một bệnh trong chừng coi có người tư tàn bảnh vỡ hay không là chuyện không thực tế Dù sao bảo vệ tánh mạng mới là điều trọng yếu Tinh lông vừa xúc một miếng sắt xuống đất Bông nhiên cảm giác trước ngực chấn động Hằng lập tức lấy điện thoại di động ra Quả nhiên là tin nhắn từ sổ mái ẩn Thật tốt quá Tinh lông vội vàng mở tin nhắn Bên trong quả nhiên là một bức tranh Và buôn mảnh trần trậm tươi tốt Bầu trời là một mảnh hắc ám, mơ dính giữa bức họa là một lão phụ thần đầu tóc trắng, trên mặt tràn đầy máu tươi, gương mặt lởm xuống, có thể thấy xương sỏ gồ lên. Trên người mặc một kiện áo liệm. Nhìn thấy hình tượng của lão phụ thần kia làm tình lòng cảm giác thân thể phát run. Hơn nữa từ bức vẽ cũng không tìm ra được sinh lỗ quyết tự. Bạc quà từ hộ con quỷ này Cũng không hóa thần thành trúng hộ Cũng không phải là quỷ ẩn hình Quan trọng nhất là Con quỷ này không phải mắng Mận cho dù chết Cũng không thể biến thành một lão phụ như thế này à Tình lòng quay đầu lại nhìn năm người khác Lại lần nữa nhìn vào bức tranh Bỗng nhiên Hắn phát hiện ra một việc Phát hiện này làm hắn sợn hết cả gai ốc Lão phụ đứng bên cạnh Một gốc ngô đồng Mà ở một bộ phận rễ cây Đang nằm trên đó Một con chuột chết cực to là phụ nhân này Đứng tại địa phương vừa rồi bọn hắn đi qua Hắn lập tức đem ánh mắt nhìn hướng rừng rậm sau lưng Từ chỗ con chuột chết kia Tới bờ sông Bọn hắn tốn tầm 20 phút thời gian Trốn Lập tức trốn Hắn đòi với bức họa của thầm vũ Tin tưởng không hề nghi ngờ Nhưng sự tình về bức họa Không thể nào nói cho nằm người khác Nhưng nói như thế nào đây Để mà chạy trốn không bị nghi ngờ Vì vậy tình lòng nghĩ ra Một cái biện pháp Hằng quảng hốt nói với nằm người kia Không, không tốt rồi Anh ta đang đào bỗng nhiên của bột bàn ta dối ra từ trong đất bùn Thiếu chút nữa túm chặt lấy bắp chân ta Vậy sao ở nó lại thu trở lại Nhưng lời này vừa nói ra Ai cũng đều sợ hãi Mặt cắt không còn sắc máu, không có thời gian truy cứu, liên lũng lượt chạy lên trên cầu, hướng về phía bên kia. Tình lòng ngược lại là người cuối cùng chạy lên trên cầu gỗ. Tuy mình vợ khí ước trong miếu, nhưng không ai dám bỏ mạng ra để ở lại chỗ này. Tình lòng cũng không biết trang cảnh bức họa biết trước có trên lệch thời gian hay không, là biết trước hay là trực tiếp, nếu như là biết trước thế thì còn thời gian. Bất cũng không hẳn là biết trước à. Bởi vì lúc trước một lần trò chuyện với thầm phố, nàng minh sát nói cho hắn biết. Quá trình vẽ ra tràn cảnh quyết tự có thể sẽ không chênh lệch bao nhiêu so với thời gian thực tại. Trên cơ bản có thể nói sau khi hoàn thành bức họa thì tràn cảnh đó cũng có thể xuất hiện ngay tại thời điểm vừa hoàn thành. Tốc độ của quỷ có thể chậm hơn người được sao? Nói cách khác, lão phụ kia chính là đang không ngừng hướng về phía hấp bọn hắn. Hơn nữa cũng không biết bức họa này có phải thâm vũ mới vẽ ra hay không. Thời điểm chạy ở trên cầu gỗ, tinh long không dám quay đầu lại. Hắn chỉ sợ sẽ nhìn thấy lão phụ mặc áo liệm xuất hiện. Cùng một thời gian, thâm vụ đã bắt đầu vẽ bức họa thứ hai